Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hén hương gì thì thầm khấn vái gì đó trong miệng Vốn từ trước giờ vai vế của ông thuộc hàng đầu trong nhà cho nên tiếng nói cũng có trọng lượng nhất Hơn nữa bình sinh thì người nhà không hề tin vào những chuyện ma quỷ tâm linh Thậm chí chỉ có thờ cúng tổ tiên chứ cũng không có theo đạo gì Bởi vậy để tránh làm cho ông Đức giận nên Cường và bà Huệ cũng đánh im lặng Đông 8 giờ thì vị sư thầy đêm qua lại xuất hiện để làm lễ, thế nhưng vừa mới bước vào trong linh đường thì gương mặt của tối sầm lại. Ngồi yên bất động trên cái ghế gỗ, ai hỏi gì cũng không nói, thậm chí còn lườm lườm với một ánh mắt hết sức kỳ lạ. Vị sư cứ như vậy duy trì trạng thái trong hơn nửa dòng hồ thì dùng mình một cái rồi té người xuống dưới đất bất tỉnh nhân sự. Khỏi về nói sự việc diễn ra làm tất cả mọi người trong nhà đều hoang mang lắm. Nhưng không thể trần trừ để qua giờ làm lễ của bà cụ đường. Ông Đức một mặt nhờ người đưa vị sư thầy đi lên bệnh viện cấp cứu. Mặt khác thì đích thần đi đến ngôi chùa gần đó để tìm một vị sư thầy khác để thay thế. Công may mà không mất quá nhiều thời gian thì buổi lễ cầu siêu được diễn ra. Trong suốt buổi lễ trên bầu trời mây đen kéo tới mù mịt, chốc chốc lại có tiếng sấm chớp ủng ủng. Cái thời tiết này đúng là có phần kỳ lạ. So với cái nắng mùa hè oi ả mấy ngày hôm nay Làm lễ xong thì vị sư đứng dậy Nhìn chầm chầm về phía quan tài của bà cụ đường Rồi dùng tay bắt ấn Tất nhiên là mọi người vẫn nghĩ Đây chỉ là một nghi thức thông thường nào đó mà thôi Vị sư bước ra sau cho đến khi toàn dơ cái ấn trên tay của mình Rồi chạm vào phần đuôi của cái quan tài Thì như có một sức mạnh vô hình nào đó ập tới hất ông ta ngã rúi rụi xuống sàn Thầy ơi thầy Cái chuyện như vậy á ông Đức liền lao đến đỡ vị sư kể d nhưng những gì mà ông ta nhận được chỉ là một cái lắc đầu ngao ngán và lệ căn dặn anh và mọi người phải lo chôn cất bà ấy mau chứ không nghiệp báo đến không kịp đỡ đâu nói xong ông ta quay lưng lọ mọ bước ra bên ngoài đợi cho vị sư thầy đi khỏi mọi người trong nhà mới đưa mắt nhìn nhau còn ở bên ngoài chứng kiến hết những chuyện lạ từ sáng đến giờ Người dân có mặt trong đám đi viếng bắt đầu xì xào bàn tán. Bà Dương thì lấy tay của chồng mà thủ thỉ. Ông à, cái chuyện này là sao tôi bất an quá. Không phải hôm trước Thể Phong Thủy bảo là mình ba ngày mới được chôn cất mẹ hay sao. Bây giờ ông này lại kêu là càng sớm càng tốt. Em lo quá. Bình tĩnh đi. Bà để yên cho tôi tính. Mọi người đừng có hoang mang. Để tôi đi hỏi lại ông Thể Phong Thủy hôm trước coi xem thế nào. Nó là làm ông Đức liền với lấy cái mũ bảo hiểm Rồi ra xe chạy một mạch đi Ông trở về khi mà gương mặt hết sức bình thản Vẫn đúng ba ngày bị chôn Đừng có nghe người ta nói lung tung Vừa nói ông vừa chống nảnh xuống hông mình ra vẻ tức tối lắm Đúng là lắm thầy nhiều ma Người ta nói không có sai mà Mình theo ai thì nên làm tiếp cùng Tôi cũng mời đích thân ông thầy phong thủy kia rồi Mấy buổi lễ vào tối nay và ngày mai Sẽ là do ông ấy làm không cần thầy chùa nữa Mọi người trong nhà nghe đến đây thì cũng chỉ biết ngợt gù chấp thuận mà thôi. Tiếng cành trống lại được tiếp tục vang lên, đám người viếng ngày một đến đông hơn. Nhờ thế cho nên là chẳng ai nhớ đến chuyện dối giắm lúc sáng nữa cả. Hết ngày tăng lễ thứ hai thì những người đến viếng đã thưa thớt và đúng giữa trưa của ngày mai thì việc di quan hạ thổ, tức là nghi lễ cuối cùng đưa bà Đường về với lòng đất. Đêm nay vẫn như thường lệ, Sau bữa ăn cơm vội thì ông Đức và ông Bảy Nghĩa cùng hai ba người hàng xóm tiếp tục ngồi uống rượu. Trong khi đó bà Dương và Trâm đang chuẩn bị vài thích đồ lặt vặt trong buổi tang lễ ngày mai. Bà Huệ thì thân mệt cho nên vào trong phòng nghỉ sớm. Còn Cường anh vẫn ngồi kế bên quan tài của bà nội mà canh chừng. Trông Cường tỏ ra mệt mỏi hẳn đi bởi liền một đêm rồi anh không ngủ. Nhưng nó cũng không quá quan trọng. Bởi vì Cường còn định thức cho đến khi đưa bà ra nghỉ trang. Thế nhưng không, cơ thể của anh không cho phép anh làm điều đó. Cường nhanh chóng cảm thấy hai mắt của mình nặng chĩu, như thể có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Ngồi thêm một lúc nữa thì anh thực sự đạt đến giới hạn của bản thân. Cứ như vậy Cường gục đầu xuống cái ghế cây quan tài mà ngủ thiếp đi. Nói về trâm đêm thứ hai ở nhà người yêu, mọi thứ vẫn không có gì khó khăn hay lập bất tiện. Chỉ chỉ có việc thỉnh thoảng đi ngang qua cái chùng bò sau nhà thì cô lại có một cảm giác có ai đó đang nhìn mình vậy. Thế nhưng mà khi quay lưng lại thì chẳng hề có ai, ngoài hai con bò. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net